Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 2863 đạt được ước muốn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, nhưng mặc dù là bảo xà tự mình, muốn luyện trí cầu chuyển linh xà đan. Cũng là hết sức không dễ, không những tài liệu chân quý, có một không. Hai khó tìm kia tỷ lệ thành công càng là thấp đến lệnh người giận. sôi Cho nên chính là chi giao bạn tốt, thân tín đệ tử, muốn từ bảo xà nơi. Đó, đạt được một mai cửu chuyển linh xà đan cũng là hết sức không dễ. Lâm Hiên, bảo xà hận không thể đem kia ăn sống nuốt tươi tại nơi này không tìm. Hắn phiền phức đắc là bị ngôn ngữ sỉ nhục ở đủ điều không tình nguyện. Rồi, làm sao có thể còn tứ hạ này linh vật, giúp hắn tiến dai đến độ Kiếp kỳ nhịp, đây không phải là nuôi hổ gây họa, tự tìm phiền toái, tự tính thân là chân ma thủy tổ đối với chính mình thực lực lòng tin. Mười phần tỉnh không lo lắng cách này, nhưng vô luận như thế nào, nàng, cũng là không cam lòng. Lê tởm thiên nguyên kia đồ vô dụng, thậm chí ngay cả một nho nhỏ. Phân thần kỳ tu tiên giả đều đánh không lại, thua lại như vậy hy lý hồ. Đồ bảo xà trong lòng hận đến cực điểm Nhưng thiên nguyên đã rơi xuống Liên tiếp ngay cả hồn phách đều tiêu tán rớt Nàng tái không có cam Lòng cũng vẹn vẹn kêu gào không biết làm sao Mà lâm hiên như cũ tại nơi này không thuận theo buông tha làm sao Tiện bối chẳng lẽ là thực sự muốn tư lợi bội ước sao Tiểu tử ngươi Bảo xà giận tím mặt Này họ lâm tiểu tử lá gan cũng quá lớn cáo mượn. oai hùm thực cho là có tán tiên yêu vương ở chỗ này tự mình cũng không dám giết hắn sao. Kinh sợ ngoài một cổ lệ khí phóng lên cao. Chưa đồng thủ thiên địa đã hơi bị biến sắc. Đừng nói lâm hiên chính là bao vây ở một bên mấy tên hạ khách bị cổ. Khí thế này vừa xông cũng không đặng đặng đạp lui liền ba bước. Chân ma thủy tổ nổi giận kia trùng tiêu lệ khí cũng không phải phụ. Thông độ kiếp có thể ngăn cản. Quảng hàn chân nhân những mày thân hình vừa trước đã tránh phía. Trước, hắn đã nói trước, muốn che chở lâm hiên tự nhiên không thể tùy. Ý hắn ở trước mặt mình rơi xuống. Hơn nữa tiểu tử này liên tiếp ngay cả kiếm linh hóa hư cũng có thể vận. dụng thuần thuộc cùng bách hoa tiên tử quan hệ. Sợ rằng so sánh ban Đầu tưởng tượng còn muốn thâm hậu nhiều lắm Tự làm cho này nhất Điểm hắn cũng không có thể không quan tâm Đưa thân vào chuyện ngoài Rồi Chân ma thủy tổ Linh giới tam đại tán tiên tri nhất Cách xa nhau bất Quá trăm trưởng mà thôi Gươm súng sẵn sàng Đại chiến đã đến hết sức Căng thẳng trình độ Bảo xà cũng là thực giận tình không bởi vì quảng hàn tử đứng ra tự có sở lùi bước vài trăm vạn năm trước hai giới xung đột lại không phải là không có cùng hắn giao thủ quá ai sợ ai a vừa lúc thử lường một chút đã nhiều năm như vậy rồi quảng hàn tử thực lực làm sao có hay không thật có thể ngăn trở bản thủy tổ song mà đúng lúc này Một tinh tế ngọc thủ từ bên cạnh vươn ra đem. Thịnh nộ bảo xà kéo chớ xúc động. Tỷ tỷ. Bảo xà quay đầu lại chỉ thấy băng phách như cũ là mặt như xương lạnh. Nhưng trên chán đã nhìn không ra rất nhiều thất vọng cùng hỷ nộ. Nhưng lại phản phất đã đem chuyện này cấp buông xuống. Tỷ tỷ. Sợ cái gì này lâm tiểu tử khinh người quá đáng rồi cùng lắm. Thì những cái này linh giới tu sĩ một loạt mà lên mà thôi chẳng lẽ. Còn thật có thể đem ta và ngươi tỉ mũi lưu lại nơi này. Bảo xà thanh âm tức giận truyền vào lỗ tai chỉ bất quá nàng nói như. Vậy đó cũng là có sức lực. Chân ma thủy tổ đây chính là cùng mình. Thường độ kiếp bất đồng mặc dù linh giới tu sĩ lấy nhiều khi ít các. Nàng không ngang sức. Nhưng đánh bại các nàng dễ dàng Nhưng muốn đem Hai người lưu lại Lại là vô luận như thế nào Cũng không có thể Xét đến cùng Bảo xà núi không trôi khẩu khí này Nhưng băng phách Tựa hồ có cái khác suy nghĩ cho hắn Cái gì Nguyện đánh cuộc chịu thua Nàng kia cửa chuyển linh xà đan tựu cho Hắn một viên Nhưng Bảo xà quả nhiên là vừa sợ vừa giận. Lâm hiên tư chất không tầm. Thường cơ duyên càng là lệnh người hâm mộ. Nếu như nhận được cửu. Chuyển linh xà đan như vậy. Linh vật trăm ngàn năm sau. Cũng thực có. Cơ hội tiến dai đến độ kiếp rồi. Lần này không thể diệt sát tiểu tử này. Coi như xong. Làm sao vẫn có. Thể giúp hắn một tay nhỉ? Tỷ. Nay hứa hẹn. Nàng xác thực đã làm đường đường chân ma thủy tổ tại. Sao có thể tư lời bội ước đấy. Khu khu một viên cẩu chuyển linh xà. Đan ta và ngươi tỉ mũi lại không đúng thua không nổi cho hắn lại. Như thế nào? Băng phách trong mắt quang mang kỳ lạ ló lên chém đinh. Chặt sắt nói. Hai nữ nhìn nhau chốc lát. Rốt cuộc bảo xà trong mắt tức giận cùng. Không cam lòng dần dần biến mất rồi. Được rồi. Nàng thở dài, tay áo bào phất một cái, một cái màu đen bình ngọc bay. Vút mà ra. Lâm Hiên thần thức quét qua tỉnh không có phát hiện kia bình ngọc có. Cái gì không ổn, há mồm phun ra một đảo thanh hà, đem kia cuốn trở về. Rồi, nắp bình mở ra, một cổ mùi thơm lạ lùng sông vào mũi. Lâm Hiên từ bên trong đổ ra một viên long nhãn lớn nhỏ tiên đan. Chỉ thấy mặt ngoài linh quang lưu chuyển, lộ ra vẻ cực kỳ bất phàm. Quả nhiên là cửa truyền linh xà đan, hơn nữa phẩm chất không tầm. Thường, Lâm Hiên trên mặt lộ ra vui mừng quá đối vẻ chuyện này ở giữa mặt dù. Có nhất điểm khúc chiết, nhưng cuối cùng cuối cùng là đạt tới nguyện vọng của mình rồi. Đa tạ tiền bối ban cho bảo vật. Lâm Hiên ung quyền hành lễ nói. Biểu tình thái độ. Rõ ràng đều so sánh. Vừa mới cung kính rồi rất nhiều. Hừ. Bảo xà chuyển quá đỉnh đầu. Tự nhiên sẽ không cấp Lâm Hiên cái gì sắc. Mặt tốt. Loại này tình huống hạ giao ra cửa chuyển linh xà đan. Đối với nàng mà. Nói là miệt khuất đến cực điểm. Lâm tiểu tử, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài tiếp theo nhìn thấy. Bản thủy tổ cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi. Tràn ngập uy hiếp thanh âm chuyển vào lỗ tai, bảo xà trà trà chân. Thân hình vừa trước, hóa thành một đảo hắc sắc bắn nhanh hướng phía. Trước, rất nhanh tự biến mất không thấy gì nữa. Khác một bên, băng phách cũng là chuyển quá đỉnh đầu ý vì thâm trường. Nhìn Lâm Hiên một cái trái lại không có nói gì uy hiếp ngôn ngữ Nhưng như vậy yên lặng ngược lại mang cho Lâm Hiên lớn hơn nữa áp lực Theo sau cũng không nói nhiều đồng dạng là thân hình vừa chuyển liền Biến thành một đảo gió mát biến mất không thấy gì nữa Hô! Lâm Hiên thở phào nhẹ nhóm vừa mới đừng xem hắn lớn lối vô cùng Nhưng muốn nói một chút cũng không sợ vậy khẳng định là gạt người. Đối phương thế nhưng chân ma thủy tổ mà không phải là thiên nguyên. Nhất lưu thực lực chi cường tại phía xa phổ thông độ kiếp trên. Bất quá cửu chuyển linh xà đan, lâm hiên cũng tuyệt không buông tha. Tái nguy hiểm cũng muốn cược một lần cũng may kết quả cuối cùng. Cuối cùng là đạt được ước muốn rồi. Sự tình đã đến cuối một giai đoạn, lưu lại nơi này cũng tự không có. Bao nhiêu ý nghĩa, lập tức lấy nai long chân nhân cầm đầu, mọi người. Cùng thi chuyển thần thông cũng dối rít bay về phía nơi xa, chỉ chốc. Lát sau tự ra rồi tu du động thiên đồ. Một lần nữa trở lại vân hải quảng trường, cảnh vật hết thảy như cũ. Chỉ có bảo xà băng phách, đã sớm là tung tích hoàn toàn không có. Nay! Long chân nhân gọi quá một gã thị nữ, vừa hỏi dưới mới biết được hay. Vị chân ma thủy tổ đi ra ngoài sau một chút cũng không có kéo dài. Rời đi bồng lai tiên đảo rồi. Thử nghĩ xem cũng không đủ quái chuyến này các nàng tuy rằng thành. Công trao đổi tới rồi trang điểm hộp, xong kế tiếp cùng lâm hiên sung. Đột! Lại là một nước cờ sai Cả bàn đều thua thiên nguyên rơi xuống Còn bồi bên trên Linh đan bảo vật Mặt mũi bên trên cũng là mất sạch Lấy hai nữ ghiêu ngạo tính cách Tự nhiên không muốn tại nơi này làm Nhiều dừng lại Nếu như không có đoán sai Các nàng hẳn là trở về ma giới đi rồi Hai tên sát tinh cuối cùng đã đi Nai long chân nhân cũng không khỏi Đắc thở phào nhẹ nhóm